Ngũ hành âm dương trần, Tác giả cổ nguyện Giọng kể Huy An Trợ gì Kim Linh Nếu mỗi khi bạn nói dối Một bộ phận trên cơ thể của bạn Lại được quán đổi chỉ trí Với một con ma Vậy bạn còn dám nói dối nữa không <cười> chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma kênh truyện ma Lê Huy An và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay và kính thưa quý vị tập phát sóng ngày hôm nay sẽ là tập đầu tiên được tính trong mini game của chúng ta và thể lệ của mini game như thế nào thì cảm phiền đọc phần comment ở dưới anh có ghi ở dưới đó rồi mời quý vị khán giả cùng tham gia cho tăng phần vui vẻ khi nghe truyện nha! và trước khi vô truyện ngày hôm nay thôi đi trước khi cái gì nữa bắt đầu luôn quý vị vô truyện ma lê huy an Tiếng bước chân trầm trập, chạy dẫm trên nền gạch dọc theo hành lang. Trong một bệnh viện to lớn của thành phố, giọng một người đàn ông tức giận hét lên. Bác sĩ Hoàng đâu? Có tiếng trả lời, nhưng ngữ điệu lại vô cùng sờ sạch. Dạ, bác bác sĩ đang trong phòng phẫu thuật. Cái giọng hét tức giận kia lại tiếp tục gian lên. Mau gọi bác sĩ Hoàng cho tôi. Chậm trễ một giây, con gái tôi mà có chuyện gì. Thì cái bệnh viện này cũng ngay lập tức bị đốt thành tro đó Nhanh lên Có tiếng đáp trung rảy của một y tá bệnh viện Dạ tôi đi gọi liền Sau đó tiếng bước chân dồn dập lệ nổi lên Cả dãy hành lang bỗng trở nên ồn ào Giọng người đàn ông quát tháo Rồi có cả tiếng khóc thúc thích của phụ nữ Tiếng của các y bác sĩ gian lên điều hành Tất cả qua lẫn vào nhau Tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn Vô cùng khẩn trương Nhưng cũng vô cùng khó chịu. Một giờ trôi qua. Cánh cửa căn phòng cấp cứu bật mở. Một vị bác sĩ vội vàng bước ra. Trên tay vẫn còn nguyên cả đôi găng tay chưa tháo. Đó là bác sĩ Hoàng. Anh nhanh chóng bước tới gặp người đàn ông đang ngồi chờ đợi với khuôn mặt xám xịt. Dạ thưa ông. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng thật sự cũng không thể nào tìm được điểm bất thường bên trong cơ thể của cô nhà. Người đàn ông vừa nghe xong thì liền đứng phát dậy, khuôn mặt từ xám xịt chuyển sang đỏ bừng vì tức giận. Ông ta chỉ tay vào mặt của bác sĩ Hoàng, trung giọng là Cậu nói sao? nghĩa là cậu không cứu được con gái tôi sao? Bác sĩ Hoàng trên trán đã bắt đầu ướt lã mồ hôi. Anh thừa biết nếu trả lời là đúng, thì ngay lập tức sẽ bị một đòn chí mạng giáng xuống đầu mình. Còn nếu như nói là cứu được, thì đó chính là phản bội lại lương tâm nghề nghiệp. Anh không thể vì sợ hãi quy quyền mà làm trái với ý đức, đem đổ cho việc mình bất lực trong việc chuẩn trị sang thành một lý do biến chứng kỳ lạ nào đó. Còn đang đứng ngay người chưa biết phải trả lời với người đàn ông đáng sợ ở trước mặt mình như thế nào, thì từ bên trong căn phòng cấp cứu. Một cô y tá chạy ra với dáng vẻ khẩn trương, nhìn bác sĩ Quang thông báo. "Bác sĩ Quang, bệnh nhân tỉnh rồi, nhịp tim cũng ổn định, hơi thở đang dần hồi phục." Bác sĩ Quang vừa nghe xong thì khuôn mặt liền trở nên hồng hào, bởi vì anh biết mình đã vượt qua được kiếp nạn. Anh nhanh chóng gật đầu với cô y tá rồi quay sang nhìn người đàn ông dữ tận kia. Anh nói một câu trước khi quay trở vào bên trong phòng cấp cứu. "Xin ông đợi một lát, tôi sẽ cố gắng để cô nhà được sớm bình phục." sau đó bác sĩ quan cũng ngay lập tức xoay người bước nhanh vào bên trong cánh cửa lạnh băng lại khép chặt ở bên ngoài lúc này có hai người cũng đang trong tâm trạng đứng ngồi không yên chút chút lại đưa mắt nhìn vào cánh cửa trắng toát mà khuôn mặt luôn hằng lên một sự vô cùng lo lắng giang lên đầu đó ở bên ngoài cánh cửa sinh tử của bệnh viện có một giọng khấn lầm thầm phát ra từ miệng của người phụ nữ Có gương mặt hiền lành. Lạy trời Xin cho con gái của con được tai qua nạn khỏi Buổi tối hôm đó Ở một nơi thật gần trong lòng thành phố Bên trong một căn nhà siêu dẹo Nằm khuất sâu Ở một con hẻm nhỏ âm u Thầy Phương đang ngồi bên chai rượu Quen thuộc của mình Nhưng thầy không uống nhiều Mà lâu lâu chỉ hấp chừng ngụm nhỏ Rồi nhìn lên trận nhà Thầy khẽ cau mày nói Nè, tụi bay có thôi cái trò đó đi không vậy? Nhìn chóng mặt qua, Ở trên trận nhà, đang có năm đứa trẻ con tuổi vừa chừng 7-8 thôi. Tụi nó đang nối chân vào nhau, tạo thành một vòng tròn, rồi cứ như vậy mà bay dòng dòng ở phía trên đầu của thầy Phương. Một đứa nghe thầy vừa lên tiếng, thì mới bất chợt dừng lại. Nó ra hiệu cho bốn đứa nhóc kia, Rồi cả bọn lúc này mới cùng nhau đu xuống, nhìn thầy cười toe toét mà đáp. Sư phụ thấy mát không sư phụ? Tụi con đang làm cái quạt trần cho người đó. Nhà của sư phụ nghèo quá mà, tất cả quạt cũng không có luôn. Thầy Phương nghe vậy thì mới dùng ngón tay gõ nhẹ lên đầu của nó mà la. <cười> tao nghèo, mà ngày nào cũng cho tụi bay ăn no được là mừng rồi. Hay tụi bay chê tao nghèo á thì cứ đi đi làm cô hồn ngạ quỷ chắc cũng được ấm no cơm ngày ba bữa à. Đẩm Nhóc biết thầy chỉ nói vui vậy thôi, chứ thật ra không hề có ý định đuổi tụi nó đi. Một đứa liền bay vòng ra sau, giờ bàn tay nhỏ xíu đấm đấm vào lưng của thầy, vừa đấm nó vừa nói. Không ở đâu bằng ở dưới sư phụ hết á, tụi con sẽ không đi đâu. Thầy Phương thoáng mỉm cười thầy đưa mắt nhìn một lượt bốn đứa nhóc ở trước mặt mình và còn một đứa thì đang định bờ ở đằng sau lưng ánh mắt thầy hiền từ tự, tự như một người cha đang nhìn dòm bài con của mình vậy thầy cảm thấy hài lòng vì tụi nó bây giờ đã trở thành những chống hồn không còn mang theo tà khí là những âm binh đồng quỷ vô hại chỉ phát huy sức mạnh khi nào có hiệu lệnh và sự tác động của thầy vào tụi đó mà thôi thầy phương vốn là một tu sĩ học đạo nhưng vì biến cố cho nên mới rời núi bỏ đi xuống dưới thành phố này tiện thể để chấp đợi rồi cơ duyên dung trũi trong một lần thầy trừ tà trong một câu di diện thầy đã thu nhận được năm đứa đệ tử này chúng là những dòng hồn coi cúc không nơi nương tựa thầy thương tình nên mới để chúng đi theo mình rồi dạy cho đạo thuật Cốt yếu là để phụ thầy hành pháp Giúp người giúp đời Mà không cầu mong một chút danh lợi gì Âu oh, có lẽ Đó cũng là cái nghiệp mà thầy đã chọn Thầy đặt tên cho tụi nó là Kim, Mộc, Thủy, Quả, Thổ Theo ngũ hành âm dương Để tiện bề kêu gọi Còn một đứa lớn nữa Nó tên là An An thì dốn theo thầy từ lâu Nên nghiễm nhiên Được làm đại ca của năm đứa nhỏ này An được thầy tôi luyện Từ những ngày đầu tiên Nên mà pháp nó cao hơn Nó vốn dĩ còn có thể quá thân thành quỷ thú nữa Nhưng bọn chúng tất cả đều là giống hồn Những giống hồn lương thiện Thầy Phương nhìn tụi nó một lát Rồi như sực nhớ ra Liền lên tiếng hỏi Thằng An đâu rồi Tằng nhóc lớn con nhất Nó có mái tóc màu vàng cháy Chắc là do lúc còn sống Bị phơi nắng nhiều quá Nó tên là Quả Quả nhìn thầy vui vẻ trả lời Dạ, đại ca đi tìm Linh Miu rồi sư phụ Thầy Phương nghe nó trả lời Thì thoáng trâu mày hỏi Linh Miu hả? Nó tìm Linh Miu để làm cái gì? Lúc này đến được thằng nhóc Có làn da đen như lọ nồi Chắc cũng vì bị nắng ăn Nó tên là Thổ Thổ bay lên là là ngang mặt với thầy Phương, nó nhanh miệng đáp ngay. Dạ, con nghe đại ca nói là nếu hút được thần khí của Linh Miêu thì sẽ được tăng thêm đạo hạnh ở sưu phục, cho nên đại ca đi rồi. Thầy Phương nghe xong thì khuôn mặt cũng từ từ giãn ra. Thầy im lặng một lát rồi khẽ gật đầu, lầm rầm trong miệng. <cười> Giỏi, nó tiến bộ nhiều rồi đó. Trong một ngôi biệt thự sang trọng ở nội ô thành phố Có một người con gái đang nằm trên chiếc giường lớn Được làm bằng loại gỗ trầm hương quý hiếm Cô gái với hai mắt chỉ mệt mỏi khép hờ chứ không hề ngủ Người phụ nữ ngồi bên cạnh cô trên khuôn mặt hằng lên một nét đo lắng Cất giọng nhẹ nhàng hỏi Hương, con thấy trong người sao rồi con cô gái lúc này mới chậm rãi nhướng hai hàng mi của mình lên cao, quay qua nhìn người phụ nữ khẽ mỉm cười đáp: con không sao, mẹ đừng có lo, mẹ về phòng nghỉ hơi đi. nhưng người phụ nữ lại lắc đầu, bà đưa tay khẽ sờ lên trán của cô gái rồi nói: con vẫn còn sốt đó, mẹ phải ở lại với con, con cứ ngủ dứt đi, mọi chuyện có mẹ với ba con lo liệu hết rồi. Người con gái có lẽ vì trong người vẫn còn thấy mệt nên cũng khẽ cật đầu rồi nhanh chóng nhắm mắt lại mà chìm vào giấc ngủ. Bà mẹ của cô gái ngồi đó nhìn con trên đôi mắt bắt đầu trưng trưng ngấn ngấn nước. Bà kéo cái mệnh đắp cao ngăn ngực của cô gái rồi mới từ từ đứng lên. Cùng lúc đó cánh cửa trong căn phòng lớn của cô gái cũng vừa bật mở. Một người đàn ông nhanh chóng bước vào Bà mẹ của cô gái nhìn thấy ông Thì mới đưa tay để lên miệng mình Ra hiệu im lặng Rồi cả hai cùng nắm tay nhau Bước ra khỏi phòng Đứng ở bên ngoài nói chuyện Nó sao rồi Tạm thời thì cũng ổn à, Nhưng mà Tôi thấy nó còn yếu lắm Tôi sợ rốt cuộc con gái của mình nó bị cái gì vậy Tôi đã quy động Tất cả các bác sĩ giỏi về đây Để mà coi chữa trị cho nó rồi Kể cả là bác sĩ chuyên khoa từ bên nước ngoài vậy Mà cũng không ai tìm ra được nguyên nhân hết Vậy rồi cả hai người Không ai bảo ai Đều cùng nhau cất tiếng thở dài im lặng Người đàn ông đó Chính là một doanh nhân giàu có Tên gọi Hứa Hùng Ông nắm trong tay Rất nhiều tài sản Và doanh nghiệp vô cùng lớn mạnh Có thể nói Ông Hùng chính là một tỷ phú ngầm Gọi là tỷ phú ngầm Vì ông ít khi nào chịu xuất hiện trước báo chí hay giới truyền thông. Người ta chỉ biết đến ông là một doanh nhân thành đạt. Nhưng thế lực và quy quyền của ông thì hầu như tất cả mọi người ở trên thương trường lẫn mọi băng ngành đều biết và vô cùng dị nể. Còn người phụ nữ tất nhiên là vợ của ông. Người ta cũng không biết tên thật của bà là gì. Chỉ quen miệng gọi là bà Hùng. Bà Hùng thì không bao giờ tham gia vào công việc làm ăn của chồng, chỉ luôn đứng ở phía sau để làm một hậu phương vững chắc cho ông. Tỉnh thoảng thì bà đi chùa cầu an cho gia đình. Bà là một người hiền lành lương thiện, khác xa với chồng. Nhưng có lẽ vì ông Hùng là một doanh nhân nên cần phải đủ bản lĩnh để lèo lái con thuyền sự nghiệp và tất nhiên điều đó cũng hình thành nên cái tính cách lạnh lùng nghiêm nghị của ông. Hai người chỉ có độc nhất được một người con gái tên là Thiên Hương. Cô năm nay vừa mới tròn 18 tuổi, vẫn còn ngồi ở trên ghế nhà trường. Nhưng không may cách đây hai năm, không hiểu gì nguyên nhân gì mà cô đột nhiên đổ bệnh. Kể từ cái hôm đi viếng mộ của ông bà. Khi trở về nhà, Thiên Hương có than với bà Hùng là cô bị đau đầu, chóng mặt, rồi tự nhiên lại lăn đùng ca ngất xỉu ngay ở chính giữa nhà. Bà Hùng khóc quảng mới đi gọi xe cấp cứu đưa cô đi bệnh viện Nhưng các bác sĩ mặc dù đã cố gắng tận tình thăm khám cho Thiên Hương Nhưng họ nói với ông bà Hùng rằng Họ không tìm thấy được nguyên nhân nào dẫn đến căn bệnh kỳ lạ này của cô cả Rồi cứ như vậy, mỗi tháng một lần kéo dài đến mấy ngày Thiên Hương lại lên cơn nóng sốt co giật Trong cơn mê sản, cô luôn lãm nhảm ở trong miệng mình những câu nói vô cùng khó hiểu Có lúc thì nhẹ, có lúc thì nặng. Cũng giống như là hôm qua, tình trạng của Thiên Hương vẫn luôn khiến cho các bác sĩ phải lắc đầu bó tay. Bởi dù có hội chẩn xem xét như thế nào, thì cũng không ai tìm ra được nguyên nhân của căn bệnh vô cùng quái lạ này. Bà Hùng sau một hồi im lặng, lúc này mới ngước mắt lên nhìn chồng mà ngập ngừng nói. Hay là... Ông ơi... Hay là... Con Hương nó bị... Ông Hùng khẽ như mày liếc sang nhìn vợ. Ông hiểu ý bà định nói cái gì? Bị cái gì? Bà muốn nói cái gì? Bà Hùng không nhìn được nữa, nên mới vội vàng nhìn ông mà nói. Có khi nào con gái mình nó bị người âm quấy phá hông ông. Ông còn nhớ cái bà già ăn xin ở trước cổng chùa đó. Cái hôm mà mình đi cúng, bà nói gì ông nhớ không? Bà nói còn hương bị ám đó Ông Hùng vừa nghe xong Thì thoáng câu hai hàng trong mày lại Bản thân ông cũng là người vốn rất tin vào những chuyện về phong thủy Bởi ông là dân làm ăn Nên điều đó rất cần thiết Tỉnh thoảng Ông vẫn thường cùng chí bà đi chùa cúng chiến Để cầu cho công việc làm ăn của mình Thêm phần thuận lợi Nhưng phong thủy Khác với mê tín dị đoan Ông không tin vào ma quỷ Hay những thứ linh tinh mà người ta vẫn thường hay nói là cõi âm cõi dương gì đó. Vì vậy cho nên ngày khi nghe bà hồn vừa nhắc đến chuyện hôm trước, có một bà già ăn xin ngồi ở trước cổng chùa đã nhìn chầm chầm vào thiên hương, bà ta phán cô bị người âm theo quấy phá. Ông lắc đầu gạt ngang đi cái ý nghĩa của bà. Bà lại đi tin vô mấy cái chuyện dở dởn đó sập. Chỉ toàn là lừa người lừa mình thôi. Họ muốn ăn tiền mình đó. Mặc dù không đồng ý với suy nghĩ của vợ Nhưng ông Hùng lại nói chuyện với bà Với thái độ điềm nhiên Chứ không hề khó chịu Tính của ông xưa giờ là như vậy Đối với gia đình vợ con Ông chưa có một lần nào là cọc cằn hay nghiêm khắc cả Bà Hùng lúc này nghe chồng nói như vậy Thì liền lắc đầu Bà trung giọng nói với ông Mình cứ thử tin một lần đi mà ông Biết đâu sẽ cứu được con mình Chứ bây giờ ông thấy đó Bao nhiêu là bác sĩ, có ai chữa trị được cho nó đâu? Ông Hùng thấy thái độ đầy lo lắng và nét xanh xao tiều tụy của vợ thì cũng không nở giật tắt đi tia hy vọng của bà. Im lặng một lúc, rồi cuối cùng ông cũng đành gật đầu nhìn bà mà đáp. "Thôi được rồi. Nếu bà đã nói như vậy thì cứ làm theo ý của bà đi. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải bắt đầu từ đâu?" Bà Hùng được chồng đồng ý Thì ngay lập tức liền trở nên vui mừng Bà níu lấy cánh tay của ông Ánh mắt tràn đầy hy vọng Bà nói Ngày mai tôi với ông đi lên chùa nha Để làm cái gì Thì để tìm bà ăn xin đó Dù gì thì chỉ có bà ta Vừa mới nhìn là biết tình trạng của con gái mình rồi Nếu không giúp đỡ được gì Thì chí ít cũng hỏi được thêm thông tin Để mình tìm cách chứ Ông Hùng nghe vợ nói Thì cũng có vẻ hợp lý Mặc dù ông cũng không tin vào những điều chưa từng gặp. Nhưng thật sự bây giờ, trong chờ vào y khoa là điều không thể rồi. Vì nếu có thể, thì con gái của ông đâu phải chịu cái cảnh khổ sở như vậy suốt hai năm qua. Nghĩ vậy, cho nên ông cũng gật đầu, nhìn bà Hùng mà đáp. Được rồi. Để ngày mai, tôi thu xếp công việc rồi chở bà đi. Bây giờ thì bà tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi. Mấy ngày rồi cứ thức trắng đêm, nói hoài không nghe gì hết. Bà Hùng lúc này được nhen nhóm một tia hy vọng ở trong lòng thì cũng như đã trút bỏ được phần nào sự lo lắng. Bà gật đầu nhanh chóng rồi nhìn ông Hùng thúc giục. "Tôi biết rồi. Tôi vô dặn nó một chút rồi sẽ đi ngủ. Ông cũng về phòng ngủ đi ha, ngày mai còn dậy sớm." Ông Hùng biết tính của vợ nên cũng thôi Không nói thêm nhiều làm cái gì. Ông gật đầu rồi thong thả bước đi trở về lại phòng. Bà Hùng cũng thở hắt ra một hơi như vừa trút đi gánh nặng mà mở cửa phòng vào với con gái. Bà Hùng ngồi xuống ghế bên cạnh chiếc giường đang tỏa ra một mùi gỗ trầm phảng phất vô cùng dễ chịu. Bà nhìn Thiên Hương đang ngủ say, hơi thở của cô đều đều mà trong lòng cảm thấy thương đứa con gái bé nhỏ của bà vô hạn. Bà cầm lấy tay của cô Áp tinh mặt mình Mà thì thầm đói khẽ Cầu trời thương tình Cho con gái của mẹ được bình yên Bà Hùng trên khóe mắt Đã bắt đầu trưng trưng Bà nắm chặt lấy bàn tay của con gái Mà nhìn con không khỏi xót xa Thì ngay lúc này Đột nhiên bàn tay của Thiên Khương Bất chợt động đậy Rồi ngay lập tức bấu chặt vào cổ của bà Hùng Bà Hùng vì bất ngờ nên không đỡ được Bà chỉ biết kêu lên ú ớ chính những âm thanh ngắt quạt ở trong cổ họng Bà trợn to đôi mắt của mình Mà nhìn chăm chăm vào con gái Thiên Hương lúc này đã ngồi bật dậy Khuôn mặt của cô nhằn nhúm Méo sạch Trong chô cuộn kỳ dị bàn tay Thiên Hương vẫn đang siết mạnh lấy cổ của bà Hùng Miệng trích lên Bằng một thứ âm điệu chăm chăm Nghe giống như người lưỡng tính Bà định làm gì Đi lên chùa sao Đi tìm con mũ ăn xin đó hả Đừng cấm Bà nghe rõ chưa Nếu không thì Đừng trách tôi sao không giữ mạng con bà Bà Hùng hô hấp Đang dần dần bị tắt nghẹn Bà cố bấu chặt vào bàn tay của Thiên Hương Mà đẩy cô ra Nhưng sức lực của bà không đủ Rồi vào cái giây phút bà sắp không trụ nổi nữa Thì cánh cửa phòng lại bật mở Ông Hùng ngay lập tức xuất hiện Vì ông vô tình nhìn vô camera Thấy cảnh tượng này Kể từ ngày Thiên Hương bị bệnh thì trong phòng của cô lúc nào cũng được theo dõi, bởi vì ông bà cũng công đủ sức mà cứ ở mãi bên cô để chăm sóc. Ông Hùng nhanh như cắt lao tới, trục lấy bàn tay của Thiên Hương giật mạnh ra. Bà Hùng được giải thoát khỏi bàn tay, không hiểu vì sao mà tự nhiên lại trở nên cứng như sắt đá của con gái thì bị té nhào ra đất. Bà ôm lấy cổ của mình ho lên sặc sụa. Lúc này ông Hùng mới đỡ bà dậy, rồi dìu bà lùi ngay ra phía cửa. Bởi thiên hương giống y như một con mèo quang hung dữ đang xụ lông sẵn sàng tấn công mọi thứ. Cô đang trợn ngược hai tròng mắt của mình lên, nhìn họ và từ trong miệng luôn phát ra những tiếng gầm gừ trong vô cùng đáng sợ. Bà Hùng vì lo lắng cho con gái nên định chạy tới thì đã bị ông Hùng giữ chặt lấy cánh tay. Ông nhìn bà lắc đầu rồi nhìn vào thiên hương như tỏ ý nói bà không được đến gần. Bà Hùng lúc này đã bắt đầu khóc ngất. Bà nhìn con gái đang trở nên điên loạn, nhưng không biết phải làm cái gì. Bà quay lại nhìn ông, nghẹn ngào, nói không thành tiếng. Ông ơi, bây giờ mình làm sao? Con Hương, con Hương nó bị cái gì vậy? Ông Hùng không trả lời bà, chỉ đứng im một chỗ nhìn vào Thiên Hương quan sát. Rồi bất ngờ Thiên Hương hất lên một cái. Cô nằm ngã vật xuống giường, bất tỉnh nhân sự. Cùng lúc đó, ở bên trong căn nhà củ kỹ của thầy Phương, vừa trông thấy An xuất hiện, thì đã lên tiếng hỏi. Đã thu phục được Linh Miêu rồi, có phải không? Nhưng ai nói cho mày biết, cái vụ hút thần khí của nó vậy? An còn chưa kịp trả lời, thì một thằng nhóc đã vội dạc bay lên. Nó có một thân hình nhỏ bé. Thằng nhóc được thầy Phương đặt tên là Thủy, nó nói. Sư phụ, hôm qua con nhìn thấy đại ca trống lọc một con ma só Chắc là nó đã tiết lộ cho đại ca đó sư phụ An nghe Thủy nói như vậy Thì liền quay sang trừng mắt với nó Thủy thoáng giật mình dội vàng bay vào phía sau lưng của thầy Phương Bà Núp Thầy bật cười Quay lại xoa vào đầu của nó trấn An Rồi thầy quay sang nhìn An nói Coi ra Mấy cái đám tiểu yêu ở đây Mày cũng đã thu phục được hết trơn rồi ha. <cười> Giỏi đó. An lúc này trên gương mặt có chút gì đó đăm chiêu, Nó nhìn thầy rồi ngập ngừng nói. Sư phụ, hồi nãy con có đi ngang qua một ngôi biệt thự rất là lớn. Con thấy có gì đó, nó là lạ, lạ đó sư phụ. Thầy Phương kẹt dưới mày, nhìn nó hỏi lại là, là làm sao? mày nói tao nghe thử coi. cả đám đồng quỷ lúc này cũng bắt đầu tụm lại. tụi nó bay lượn lờ bu xung quanh người của thầy mà nhìn an như đang chờ đợi nói ra một cái sự việc kỳ lạ đó. an không chần chừ mà nói luôn một mạch. hồi nãy con đi qua, con người thấy có một cái mùi yêu khí rất là mạnh ở bên trong ngôi nhà cũng bốc ra toàn là những đám khói đen nực nồng tanh tưởi. con định bay vô để coi nhưng mà không có vô được. tại sao lại không vô được? con không biết nữa. nhưng khi con vừa bay vô được bên trong cánh cổng thì con đã bị một cái luồng khí nóng rát đánh bật trở ra. nó không làm con đau nhưng mà nó nóng lắm sư phụ. thầy phương lúc này tự nhiên lại bỗng im lặng mà không nói gì. Rồi phải đến một lúc sau, thầy mới kẻ gật cù, chậm rãi lên tiếng <cười> Kỳ lạ Đến cả quỷ thú như mày, mà còn bị luộc yêu khi đó thiều đốt Thì coi ra, kẻ đang ở trong ngôi nhà đó, cũng không hề đậm thường Lúc này, An và cả năm đứa đệ tử đều mở to hai mắt của mình lên An nói Là cái nào vậy sư phụ? Thầy Phương với khuôn mặt quy kim nhìn tụi nó cất giọng lạnh băng Ác linh Ác linh sao? Nó là... nó là cái gì vậy sư phụ? Cả đám lúc này trông thấy khuôn mặt nghiêm túc của thầy Thì liền cảm thấy tò mò về cái tên Ác linh Tụi nó đều mở to những cặp mắt của mình ra nhìn thầy chờ đợi Thầy Phương khẽ gật gụt nhìn một bầy đồng quỷ mà từ từ giải thích nó là một giống hồn bị chết trẻ nhưng không siêu thoát mà còn vất vưởng ở trên dương trần trải qua nhiều năm nó sẽ trở thành ác linh bởi tích tụ quá nhiều quan khí có lẽ là do bị chết quạt an vẫn đang ngồi chăm chú lắng nghe rồi nó bỗng nhiên cắt ngang lời thầy nếu vậy thì cũng có khác gì cái bọn tiểu yêu kia đâu sư phụ Vậy thì tại sao nó lại mạnh như vậy chứ? Thầy Phương lắc đầu chậm rãi nói Không giống Bọn tiểu yêu kia Chỉ là những dông hồn tầm thường Đạo hành trên dưới Chỉ có mười mấy năm Còn ác linh Nó là một dông hồn Trải qua hàng trăm năm rồi Nó hấp thụ âm khí Quá nhiều từ những bãi tha ma Hay nghị trang nghĩa địa Trong người của nó lại mang thêm quán khí Nó có thể trở thành ngã quỷ Đạo hạnh có lẽ cũng không thua kém gì tao đâu Anh thoáng giật mình Nó nghe thầy nói về ác linh Mà tự nhiên lại cảm thấy có cái gì đó vừa sợ sợ Nhưng cũng vừa tò mò Một thằng nhóc có làn da trắng bệch lúc này Cũng lướt lên ngồi ở trước mặt của thầy Phương Nó là Kim Kim có lẽ cũng cảm thấy tò mò Nên cất giọng hỏi Sâu phụ, vậy ác linh đó Nó hại người đúng không sâu phụ Đã gọi là ác linh Thì tất nhiên Là sẽ ác Nó là một con ngạ quỷ trăm năm Sẽ tìm những người hợp mệnh Để đều bám Nhập hồn Rồi từ từ ăn mòn luôn cái cơ thể của người đó Sau đó Nó sẽ ở lại trong thân xác của họ Mà biến thành con người Nhưng sẽ là một người xấu Nó dùng tà thuật Để hỏng làm thay đổi càng khôn An lúc này mới khẽ gật cù Nói Hèn chi Con cảm nhận được luồng khí đó rất là nóng Con không thể nào tiếp cận được Thầy Phương cũng gật đầu Đưa tay lên bấm bấm Rồi sau đó mới nói với cả đám đệ tử: Coi ra Chúng ta phải đến ngôi biệt thự đó một chuyến rồi Sáng ngày hôm sau Thiên Hương tỉnh dậy Thì đã thấy ông bà Hùng Đang ngồi bên cạnh nhìn mình chăm chú Cô kẻ chấp đấy đôi mắt nặng nề Cất giọng hỏi Ủa Sao ba mẹ ở đây Bộ con lại lên cơn nữa hả Bà Hùng trên khuôn mặt lúc này Vẫn còn hiện rõ ràng Nét lo lắng bà cầm lấy tay con gái rung giọng hỏi con thấy trong người sao rồi con ông hùng cũng lên tiếng phụ hòa con có mệt không có ổn không con hả thiên hương nhẹ lắc đầu cô cố gắng ngồi dậy bà hùng đưa tay đỡ lấy lưng con gái cơ thể của thiên hương nhẹ tênh vì ốm cô mỉm cười trấn an ông bà nhìn họ đáp con không sao ba mẹ đừng lo lắng quá Dạy hôm nữa là con khỏi thôi hả Bà Hùng khẽ thở dài Vừa định nói thêm gì đó Thì ngay lúc này bỗng nhiên Có tiếng gõ cửa Một cô người giúp việc chậm rãi bước vào Nhìn ông bà lại phép nói Dạ thưa ông bà Ở dưới nhà có người muốn gặp ông bà Nhưng ông Hùng lại khoát tay nói ngay Không gặp Nói là hôm nay tôi không tiếp khách Ông Hùng nói xong Thì cũng quay lưng lại không thèm bận tâm đến thái độ lúc này vẫn đang còn ngập ngừng của người giúp việc thậm chí ông không còn quan tâm hỏi người muốn gặp mình là ai tên gì nhưng bà hùng nhìn thấy người giúp việc trên gương mặt có cái gì đó nó có biểu hiện hơi kỳ lạ thì liền khẽ nhíu mày nhìn cô hỏi sao vậy sao còn chưa xuống báo với người ta đi người giúp việc lúc này tự nhiên lại liếc mắt sang nhìn thiên hương ngập ngừng bà hùng linh cảm Có chuyện gì đó liên quan đến con gái Nên liền đứng dậy Kéo lấy tay người giúp việc ra ngoài Đứng ở hành lang, bà hỏi Có chuyện gì, con nói đi Dạ thưa bà Ở dưới nhà có một người tự xưng là thầy Pháp Ông ta nói muốn gặp ông bà Để nói về chuyện của cô chủ Bà Hùng chỉ vừa nghe đến đây Thì đôi mắt liền bỗng trở nên sáng rực Bà nói ngay Thật vậy sao Vậy thì đi dẫn bà xuống dưới gặp ông ta mau lên người giúp việc gật đầu liền dội vàng quay đi xuống trước bà hùng cũng dội vàng nói cót theo sau không kịp luôn cả quay trở vào để nói chuyện vui này cho chồng mình biết nhưng vừa đi được vài bước bà hùng bỗng nhiên dừng lại bà níu lấy tay của cô giúp việc thoáng nhíu mày hỏi lại mà khoan đã chuyện của cô chủ làm sao ông ta biết được chứ Dạ lúc đầu thì không biết Ông ta hỏi ở trong nhà có ai bị bệnh không Con nói là cô chủ Nhưng con chỉ nói là cô chủ bị bệnh sốt cao co giật thôi Vậy cái ông ta nói là muốn gặp ông bà Còn tự xưng là thầy Pháp Bà Hùng thoáng im lặng dài giây Dường như là để suy nghĩ điều gì đó Nhưng rồi cũng ngước mắt lên nhìn người giúp việc căng thẳng. Để bà xuống dưới gặp ông ta được rồi Con lên tìm cách nói với ông đi ha Nhớ đừng để cho cô chủ nghe thấy Biết chưa Người giúp việc cúi đầu khẽ dạ rồi ngay lập tức đi ngược trở lần Bà Hùng thì cũng nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo của mình Rồi nhanh chân bước trội xuống lầu Ở dưới phòng khách, thầy Phương đang ngồi trầm ngâm Nhìn ngắm những vật dụng trang trí Chắc có lẽ cũng chỉ là để giết thời gian Chứ thầy thì có bao giờ quan tâm đến những chuyện thẩm mỹ đâu Lúc này, năm đứa đồng quỷ cũng từ bên trong chiếc bình hồ lô của thầy chui ra tùy nó bay vòng vòng xung quanh bên trong căn phòng khách coi ngó. bà hùng cũng vừa lúc đi xuống, cả đám đồng quỷ trông thấy thì cũng nhanh chóng bay trở về mà đứng xung quanh bên cạnh sư phụ. bà hùng nhẹ gật đầu cúi chào. dạ mời thầy ngồi. thật ngại quá, tôi tiếp đón có hơi trễ. <cười> không có gì đâu thưa bà. chính tôi là người tự tìm đến đây. bà không cần phải khách sao? Bà hôn miếm cười, liền gọi người pha cho thầy một ly trà đặc biệt. Sau đó, bà cũng tự tốn ngồi xuống, nhìn thầy ngập ngừng nói. Tôi có nghe người làm của tôi báo lại. Thầy đây, vốn biết gia đình của tôi đang gặp chuyện. Có phải vậy không thầy? Đúng vậy. Nhưng chuyện này, để từ từ, rồi tôi sẽ nói sau. Trước tiên, tôi xin phép hỏi, bà có tin hay là không? Bà Hùng còn chưa trả lời Thì ở từ phía cầu thang Ông Hùng đi xuống với phong thái lạnh lùng cố hủ Nhưng trong giọng nói thì lại có chút nhẹ nhàng Tôi tin Cả bà Hùng và ông Phương đều cùng nhau quen lại Thì cũng là lúc ông Hùng cũng vừa bước tới Khuôn mặt của ông cương nghị Chì bằng tay ra hướng về phía của thầy Cất giọng nói với âm điệu vô cùng nể trọng Chào thầy Xin lỗi Vì tôi xuống tiếp Thầy hơi trễ Mong Thầy bỏ qua cho Lại là câu nói khi nãy của bà Hùng Thầy Phương tất nhiên là lại xua tay Tỏ ý nói ông Hùng đừng bận tâm Được rồi Vậy thì chúng ta được khách sao nữa Ngồi xuống rồi cùng nhau nói chuyện đi Ông và bà Hùng cũng vui vẻ cực đầu Vì lúc này họ xem thầy Phương giống như là một vị cứu tinh Bởi sau khi chuyện tối qua vừa xảy ra Họ cũng không còn dám đi lên chùa Quảng Diệu nữa mày thầy bây giờ lại có một thầy Pháp tự nhiên Lại tìm đến giúp đỡ Họ rất lấy làm vui mừng Chính ông Hùng là người lúc đầu không tin Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng Con gái tối qua đã tự tay suýt chút nữa Là đã giết chết mẹ của nó Thì ông đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ Chẳng hay thầy đây tên là gì? tôi xin phép hỏi để còn biết tiện bề xưng hô cho phải phép. tôi tên đồng phương, cứ gọi tôi là thầy phương cũng được. cho tôi hỏi, cô con gái trong nhà mắc bệnh từ khi nào? lúc này thì bà hùng mới dội dặn lên tiếng kể lại. con gái tôi, nó tên là thiên hương. hai năm trước nó có tới nghĩa trang để viếng mộ ông bà, rồi đến khi về nhà, nó nói nó đau đầu. Cây tự nhiên lăn đùng ra ngớt xỉu Vợ chồng tôi có đưa nó đi bệnh viện Nhưng mà không có bác sĩ nào tìm ra được nguyên nhân hết Rồi cứ vậy Tình trạng của nó kéo dài Mỗi tháng là lên cơn co giật đến mấy ngày Chạy chữa kiểu gì cũng không khỏi hết á thầy ơi Vậy Khi lên cơn co giật Cô nhà có biểu hiện gì khác thường hay không Bà Hùng vừa nghe xong câu hỏi của thầy Thì ngay lập tức nhớ lại chuyện tối qua Bà liền nhanh chóng kể lại toàn bộ Thầy Phương lúc này trên khuôn mặt đột nhiên lại thay đổi sắc thái Từ bình thường chuyển sang thành xám xịt Mà không biết là vì nguyên do gì Thầy khẽ lẩm bẩm một mình Lẽ nào Còn ác Linh này Nó nghe và biết hết được tất cả mọi chuyện Kể cả khi không nhập thể sập Vậy là từ nãy đến giờ Vừa nói xong, Thầy Phương bóng giật mình khi ở trước mặt có một giọng nói bất ngờ cất lên, Âm điệu thì lạnh lùng nhưng hơi thở, phả ra lại chốt cùng đóng rác. Chào thầy, thầy đến để trị bệnh cho tôi đó sao? Thầy Phương khẽ nhíu mày nhìn vào con người đang ngồi ở trước mặt mình và cũng là người vừa thốt ra câu nói. Thầy đoán chắc đây là thiền hương, tiểu thư của nhà họ hứa. Nhưng ngay khi câu nói của cô vừa được cất lên Thầy đã biết được người đang nói chuyện với mình Không phải là Thiên Hư Mà là một cái thứ nào đó Tạm thời thì thầy vẫn chưa điều tra ra được Thầy Phương vẫn còn chưa kịp nói gì Thì bà Hùng đã lên tiếng Kìa Hương Con xuống đây làm gì Nhưng Thiên Hương không trả lời bà Mà lại vẫn nhìn chăm chăm vào thầy Phương Mỉm cười tiếp tục nói Thầy là bác sĩ hả Hay là pháp sư Thầy Phương cầu đáp Chỉ đưa đôi mắt sắc như dao Nhìn chăm chầm vào Thiên Hương Khuôn mặt lúc này của thầy hằng lên những đường nét xám xịt Đám độc quỷ thấy vậy Thì tưởng đâu sư phụ của mình Đã bị trúng tiếng xét ái tình Thằng Quả vỗ tay một cái Nói Sư phụ, sư phụ Người mấy gái tôi hồi nào vậy Nhưng khi nó vừa dứt câu Thì Thiên Hương đã khoát đôi mắt đen sì lên nhìn nó Thằng Quả giật bắn mình ấp uống à, Sư phụ hình như hình như cổ đang nhìn con á, có cổ cổ thấy được con hả? An lơ lửng đứng kế bên sư phụ, lúc này cũng kẻ nheo đôi mắt lại, nó nhìn vào Thiên Hương, rồi không im lặng như thầy Phương mà liền lập tức hỏi ngay: Ngươi là ai? Nhập sát người ta để làm gì? Thiên Hương nụ cười đột nhiên tắt ngấm, khuôn mặt bỗng cau lại biểu hiện sự tức giận, cô quay ngoắt qua nhìn An rồi bất ngờ vươn tay lên cào. Nhanh như cắt, An đã bị văng ra ngoài sân trước bằng một đực đánh rất mạnh Lúc này, từ trên khuôn miệng của Thiên Hương Không thấy cử động nhưng lại phát ra một giọng nói ồn ồn của một người đàn ông nào đó Ranh con sật lão Có trừ cách hỏi tên của ta sao? Tài Phương ngay lúc này liền đập mạnh tay xuống bàn đứng phát chạy Ông bà Hùng Quản Hồ cũng điện lập tức đứng lên theo Ông Hùng nói hay tôi có nói gì không phải? Xin thầy bỏ qua cho. Nhưng thầy lại giơ bàn tay lên, ra hiệu cho ông Hùng im lặng. Rồi thầy nhìn vào Thiên Hương, gằn giọng nhưng ý thì lại nói với ông Hùng. Tôi xin phép ra về. Hẹn ông bà khi khác. Chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Nhớ coi chừng cô nhà cho cẩn thận đó. Dứt câu, thầy Phương cũng nhanh chóng xoay lưng lại mà bước dội ra ngoài. Còn ông bà Hùng thì lúc này vẫn chưa kịp hiểu là tại sao thầy Phương lại có thái độ như vậy Dự định đuổi theo thầy thì Thiên Hương đang ngồi ở trên ghế bỗng nhiên ngã ngửa ra đằng sau ngất xỉu Nên ông bà mới vội dạng quay lại mà đợi lấy con gái hốt quảng gọi lớn Hương, Hương ơi, con sao vậy Hương, trời ơi, Hương Ở bên ngoài sân trước của căn biệt thự nhà họ hứa lúc này Năm đứa đồng quỷ cũng đang bu vào mà đỡ lấy ăn ngồi dậy. Tu nó đứa nào đứa nấy đều lo lắng, cất tiếng hỏi dột. "Tại ca, tại ca có sao không?" Thành có lẽ vì trúng đòn quá mạnh nên hơi choáng đảo nhưng cũng cố gắng ngồi dậy, lắc đầu mà nói với đám nhóc. "Tôi không sao. Tôi không sao đâu." Thầy Phương cũng vừa kịp thời bước ra, thầy cầm trên tay chiếc bình hộ lô nói với cả An và năm đứa độc quỷ. Nó không gì gì đâu, nhưng nếu là tụi bay thì sẽ có đó. Thôi, mau quay về rồi sẽ nói chuyện sau. Năm đứa nhóc nhìn thấy khuôn mặt của sư phụ xám thịt thì cũng đoán được là đang có chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Tụi nó nhanh nhẩu gật đầu rồi ngay lập tức chui vào bên trong chiếc bình hồ lô bởi vì bọn chúng vốn kiện với nắng mặt trời. An cũng quá thành một làn khói đen, rồi bay vào bên trong làn áo của sư phụ mà ẩn nấp. Sau đó, thì sư đồ của họ cũng nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự to lớn, để lại ở phía sau lưng có một đôi mắt đỏ ngầu nhìn theo cùng một giọng cười ma quái. Đêm đó, mấy thầy trò cùng ngồi lại bên nhau trong ngôi nhà quen thuộc của mình. An là đứa đầu tiên lên tiếng Sư phụ Tại sao người lại không ra tay Không lẽ Nói tới đây Thầy bỗng nhiên lại ngập ngừng không nói nữa Thầy Phương biết ý của nó đang định nói cái gì Thầy khẽ trầm giọng trả lời Tao không phải sợ nó Nhưng Nó đang chiếm giữ lấy thần xác của cổ thiền hưởng nếu làm bừa thì sẽ càng nguy hiểm đến tính mạng của cổ. Đó cũng là nguyên nhân khiến con ác đình đó không sợ gì thầy trò của mình. Anh nghe xong thì thoáng được cụ như đã hiểu ra rồi mới nhìn thầy nói. Vậy không lẽ mình không có cách nào để thu phục được nó sao sư phụ? Có chứ, nhưng hơi khó. Vì nếu muốn triệt hạ được nó. Cần phải tìm cách nào đó để tiếp cận được cô Thiên Hương, dẫn cô ấy lên chùa hoặc một nơi nào đó có thờ tượng Đức Thánh. Nó sẽ không dám nhập thể, và trong khi thiếu đi một vật thể để gửi hồn, nó sẽ trở về nơi nó được sinh ra quán khí. Đến lúc đó, chúng ta sẽ ra tay tiêu diệt được nó. Lúc này thằng Kim mới vội vàng lên tiếng, Vậy tính nghe dễ mà sư phụ Mình cứ bảo với ông bà gia chủ đó là đưa cô ấy đi thôi Nhưng thầy Phương lại lắc đầu Nói Mày nghĩ Một con ác linh đó Nó ngu lắm hay sao mà để yên cho họ dẫn cổ đi Mày không nghe lúc sáng bà ấy kể cái gì rồi hả ha? Nó nghe được Chẳng biết hết Nên khi Nếu mà cô thiên hương Hoặc ai đó Có ý định sẽ dẫn cổ lên chùa Hoặc tới nơi nào đó có hào quang Nó sẽ ngay lập tức ngăn cản Bằng cách hành xác Hoặc là hù dọa Thằng Kim liền im An lên tiếng Vậy bây giờ tính sao đây sư phụ Tầy Phương im lặng một lúc Khuôn mặt thoáng trầm ngâm Rồi nói Tao có cách này Không biết có ổn hay là không Nhưng cũng phải thử coi sao quay trở lại trong ngôi biệt thự to lớn của nhà họ Hứa, Thiên Hương được ba mẹ dìu lại lên phòng nghỉ ngơi, thì cô đã ngủ liền một giấc say sưa cho đến tận khi trời chiều tối. Bà Hùng đâm ra lo lắng, còn về phần ông Hùng thì cũng không dám đi làm vì sợ con gái lại có chuyện gì bất ổn. Hai ông bà ngồi nhìn nhau, nét mặt bơ phờ lộ rõ. Bà nói với ông: Liệu Thệ Phương có quay lại nữa không ông? Tôi cũng không biết Hôm nay có nói chuyện gì được với thầy đâu Còn quên luôn công xin số điện thoại của thầy nữa kìa Bà Hùng lúc này mới thoáng nhăn mặt nói Tôi thấy thầy Phương này có chút gì đó cổ quái ông ơi Nhìn bộ dạng của thầy Tôi không chắc là thầy có dùng điện thoại gì đâu Mà không hiểu sao tự nhiên lại bỏ về giữa chừng vậy chứ Ông Hùng lại lắc đầu Rồi khẽ thở dài nói Không lẽ thầy thấy con nhỏ nhà mình rồi, nên nhắm chừng không cam đổi mới rút lui. Hoặc giả là thầy chỉ là một tên bị... Ai... Mà thôi, tới đầu tin tới đó vậy. Chứ bây giờ tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Nói rồi hai vợ chồng lại nhìn nhau mệt mỏi. Ở trên giường thiền hương vẫn còn đang say chất, hơi thở của cô phập phồng yếu ớt làn da xanh xao tái nhợt giống như là một người bị bệnh đã rất lâu năm rồi vậy. Sáng ngày hôm sau, bà Hùng vừa ra tới phòng khách thì đã nhìn thấy cô giúp việc đi chợ về. Bà bước nhanh vào nhà, lấm lét nhìn lên trên lầu, rồi móc trong túi ra đưa cho bà Hùng một mảnh giấy. Cô ghé sát tay nói nhỏ với bà: "Dạ, của thầy Phương, thầy biểu con đưa cho bà. Bà về phòng riêng rồi hãy đọc nghe." Dứt lời, cô giúp việc điền quay người đi thẳng xuống bếp, không nói thêm câu gì nữa. Bà Hùng mơ hồ đoán ra, bà nắm chắc lấy tờ giấy, rồi ngay lập tức bỏ nhanh vào bên trong túi áo của mình. Sáng hôm sau, bà Hùng đã đánh thức Thiên Hương dậy từ sớm, và tất nhiên là cô cũng không biết chuyện gì. Nhưng khi nghe mẹ nói, sẽ dẫn mình đi lên trường thì cũng vui vẻ háo hức đi cùng. Ngồi ở trên xe, Thiên Hương vui vẻ nói với bà Hùng. <cười> Lâu rồi con mới được đến trường Con nhớ thầy cô quá chừng luôn á mẹ Bà Hùng nhìn đứa con gái ngây thơ tội nghiệp Mà trong lòng cảm thấy xót xa vô hạn Nhưng cũng cố gắng gượng cười Bà nói Ờ, để coi coi làm sao Rồi mẹ sẽ để cho con đi học lại mà Thật hả mẹ <cười> Bà Hùng gật đầu Cố gắng kìm nén nuốt giọt nước mắt vào trong chiếc xe vẫn tiếp tục chạy băng băng trên con đường quốc lộ. Thiên Hương cứ đưa mắt nhìn ra bên ngoài mà miệng luôn mỉm cười, vì có lẽ đã rất lâu rồi cô không có được những giây phút thoải mái như thế này. rồi sau một hồi lăn quanh, chiếc xe cũng đổ xịch lại trên một con đường ngoại ô cách xa lòng thành phố. Thiên Hương thoáng nhíu mày nhìn ba hùng thắc mắc. Ủa, không phải mẹ nói là đi tới trường sao? Từ nãy tới giờ con tưởng mẹ tiện đường đi công việc Nên con không có hỏi Bà Hùng trả lời qua loa nhằm để trấn an con gái à, Mẹ có việc nên mẹ ghé qua nhà người quen chút Con yên tâm đi, không sợ trễ đâu mà Thiên Hương tất nhiên là gật đầu rồi Cô mỉm cười rồi theo mẹ xuống xe Bà Hùng dẫn Thiên Hương đi sâu vào bên trong con đường đất đỏ Hai bên mọc đầy những thân cây tùng cao lớn Dì đã có đọc mẫu giấy của thầy Phương để lại hôm qua Nên bà Hùng mới biết được chỗ này Bà không nói trước với ông Hùng vì sợ sẽ làm lộ chuyện Bởi thầy Phương cũng đã có căn dặn với bà điều đó Bà chỉ nói là đưa thiên hương đến trường học để thăm thầy cô Có lẽ vì vậy mà con ác linh mới không thèm mận tâm Kế hoạch này may mắn trót lộn Lúc này sau khi đã đi hết con đường đất đỏ Bà Hùng mới theo lời chỉ dẫn ghi trong bầu cháy của Tệ Phương Bà lại trẻ tiếp vào một con đường nhỏ khác Con đường khá ngắn dẫn vào một khu đất quang du thiên hương nhìn thấy công gian ở trước mặt mình Thì cũng không khỏi thắc mắc nhìn bà Hùng lên tiếng hỏi Ở đây là đâu vậy mẹ Con đâu có thấy có nhà ai ở đây đâu Bà Hùng vừa đi mắt đảo xung quanh một lượt tìm kiếm gì đó Vừa trả lời con gái à. Sắp tới rồi Thiên Hương công hiệu, rốt cuộc là mẹ của mình đang muốn đi đâu Nhưng khi nghe bà trả lời như vậy Thì cũng thôi không hỏi nữa Vì cô nghĩ Chắc là nhà người quen gì đó Cũng chỉ ở gần đâu đây mà thôi Bà hôm lúc này mới kẻ treo lên một tiếng Âm điệu vui mừng à, Tới rồi Mau lên con Nói rồi bà liền dội níu lấy tay của Thiên Hương Bước nhanh về phía có bóng cây tùng cổ thụ Ở phía dưới bên cạnh gốc cây tùng Có một ngôi miếu mái ngói đỏ tươi Đang sừng sững tọa lạc với gián vẽ quy kiêm Vừa đến nơi Bà Hùng đã kéo lấy tay của Thiên Hương Mà nhanh chóng bước vội vào bên trong Thiên Hương không hiểu chuyện gì Nên liền nhìn mẹ với nét mặt quang mang Mà cất giọng hỏi Mẹ Mẹ dẫn con vô đây làm gì Không phải mẹ nói là tới nhà người quen gì đó sao Lúc này Bà Hùng mới dám tở pha một cái như đã trút bỏ đi, được nỗi sợ hãi trong lòng. Bà cầm lấy tay của Thiên Hương, cất giọng run run mà nói. Hương à, bây giờ con phải ở lại đây. Các vị chư thánh sẽ che chở cho con. Con đừng hỏi gì nhiều nha, con nghe lời mẹ. Con phải ở lại đây trước khi thầy Phương tới. Con không được bước chân ra khỏi chỗ này, con nhớ chưa? Thiên Hương lúc này lại càng không hiểu. Cô thoáng ngăn mặt, nhìn mẹ mình với một đôi mắt đầy nghi hoặc. Bà Hùng nhìn thấy thái độ của con gái thì cũng không biết phải giải thích như thế nào. Nên bà quyết định sẽ nói hết toàn bộ cho Thiên Hương nghe về tình trạng bệnh tình của cô trong suốt hai năm qua. Nhưng trước khi nói, bà lôi trong túi sách ra một ốp nhang thơm và một dĩa trái cây mà bà đã chuẩn bị sẵn từ trước, đặt lên trên bàn thờ. Trước mặt bức tượng của một vị quan gì đó mà bà chưa biết được tên. Bà đốt giang khẩn giái Xin cho con gái của mình được tá túc ở đây lánh nạn Rồi dập đầu ba cái hạch lễ Xong xuôi Bà kéo Thiên Hương ngồi bệt trên đảnh đất Trong ngôi miếu đang tỏa ra mùi nhan trầm phảng phất Rồi hít lấy một hơi Chậm rãi nói cho cô nghe hết toàn bộ câu chuyện Và lý do vì sao mà bà phải dẫn cô đến đây Không hề báo trước Thầy Phương ngồi trong nhà Bấm đốt ngón tay, miệng lắm bẩm gì đó Rồi đột nhiên thầy đứng dậy Nói với đám đồng quỷ Xong rồi mọi chuyện như vậy là đã được giải quyết Bây giờ chúng ta Phải tới miếu của Đức Thánh Chuẩn bị tối nay hành đạo Năm đứa đồng quỷ Cùng với An nghe như vậy Thì cũng ngay lập tức bay lên Đu vòng vòng ở xung quanh Nhìn thầy Phương, An nói Sư phụ Như vậy là kế hoạch của người đã thành công rồi hả? Tây Phương gật đầu nhìn nó đáp. Ừ. Bây giờ thì cô Thiên Hương đã tới được biểu đức thánh rồi. Chúng ta cũng sẽ tới đó. Chờ cho con ác linh không tìm được vật chủ. Nó sẽ đánh hơi qua quỷ khứ mà tự mò sát đến. Lúc đó chính là lúc để ra tay triệt hạ. An khẽ cực cù. Sau đó nó ngước lên nhìn thầy Phương tiếp tục hỏi Nhưng sư phụ có chắc là nó sẽ tới không? Tất nhiên là nó sẽ tới Vì nó đang cần cái cơ thể của cô Thiên Hương Bởi nếu muốn tìm được người hợp mệnh mới Nó phải chờ đợi rất lâu Còn lý do gì sau mà nó nhất định phải đều bám cổ Để chiếm đoạt thật thức Thì tao không biết Đi thôi Tao cần thời gian để chuẩn bị nữa Nói rồi ngay lập tức lấy cái bình hồ lô ra. Đám đồng quỷ biết ý liền dội giả chui tọt vào bên trong. Thầy cũng ngay lập tức bước dội ra cửa. An bày lướt theo. Nó nói loán thoáng bên tay của thầy. Sư phụ, người đi xe ôm cho nó nhanh. Nhưng thầy Phương lại lắc đầu, buông dò một câu trước khi bước thẳng ra ngoài con hẻm. Hừm, <cười> taxi nó sang hơn. <cười> Quay lại với cô miếu ở dưới gốc cây tùng già lúc này, ông Hùng cũng đã có mặt ngay khi nhận được điện thoại của vợ. Ông lái xe từ công ty chạy thẳng đến đây. Thiên Hương trông thấy ông liền chạy tới ôm lấy, cả người cúp cô trung lên bật bật, giọng nói có chút sợ hãi. Ba ơi, ba ơi! Ông Hùng ôm lấy đứa con gái tội nghiệp, ông vỗ vỗ vào lưng con mà trấn an. Đừng sợ con, con ở đây sẽ được an toàn. Còn có ba mẹ, nó không làm gì được con đâu Thiên Hương từ lúc nghe mẹ kể xong về chuyện mình bị khủy nhập Thì cô cũng trụng rời hết cả toàn thân Có lẽ cô không thể tin nổi vào điều đó Nhưng là do chính miệng của bà Hùng đã nói Thì cô không thể không tin đó là sự thật được Bà Hùng kéo lấy tay chồng, khuôn mặt vô cùng lo lắng nói Dẫn cho thấy thầy Phương tới ông ơi, tôi lo quá Ông Hùng một bên ôm con, một tay vỗ vào tay của vợ trả lời. Bà đừng lo, chắc thầy cũng đang trên đường tới thôi. Ráng đợi đi, con mình ở đây cũng sẽ được an toàn, không sao đâu. Bà mặc dù trong lòng đang nóng như lửa đốt, nhưng cũng đành gật đầu. Vì không phải biết làm gì hơn là ngoài chờ đợi. Vừa lúc đó, thầy Phương cũng bất ngờ xuất hiện. Thầy nhìn ông bà Hùng nói ngay. Tôi không tới trễ chưa. Bà Hùng vừa trông thấy thầy thì vô cùng mừng rỡ, Bà bước nhẹ tới, gật đầu chào lễ phép với thầy Phương. Rồi mới nhìn thầy và nói. Tôi đợi thầy từ sáng tới giờ. Thầy, bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo đây thầy? Thầy Phương khẽ cười, đưa tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống rồi mới thông thả trả lời. Cứ bình tĩnh. Mọi chuyện đã có tôi lo liệu. Ông bà cứ yên tâm. Cô nhà... Sẽ không bị nó quay pha nữa đâu Lúc này thiên hương mới chậm rãi bước lên cúi đầu với thầy Phương một cái Sau đó cô mới trục trẻ nói Dạ em chào thầy Bà Hùng ngay lập tức chấn chỉnh Kìa con Sao xưng em với thầy Phải xưng con chứ Nhưng thầy Phương lại xô tay Mỉm cười nói <cười> Không sao Dù gì tôi cũng còn trẻ măng mà Xưng em cũng được không sao đâu. <cười> lúc này chiếc bình hồ lô đang ở trong túi áo của thầy Phương đột nhiên lại động đậy, có tiếng khúc khích cười nói vọng ra. Thầy biết ngay là cái đám tiểu yêu kia lại đang trêu chọc mình, nên mới khẽ hắn giọng. <cười> <cười> y mèn, tao đánh tèn đít hết tụi bay bây giờ à? Vậy là bọn chúng im thật. Thầy Phương lúc này cũng vừa ngước lên. Nhìn thấy ba đôi mắt đang nhìn vào mình chậm chậm Thì cũng lấy làm e ngại mà cười trừ giải thích à, à, Tôi đang chỉnh đốn đồ đệ của mình thôi mà Thôi, ngồi xuống đi Giờ tới đêm còn lâu lắm Đến đứng hoài sập Ông bà Hùng và cả Thiên Hương lúc này cũng khẽ cười cười rồi gật đầu ngồi xuống Vậy là ở trong ngôi miếu của Đức Thánh Có bốn con người và năm linh hồn đang ngồi chờ đợi. Chỉ của ai là không được vào vì trong đó đang có ngài đang ngự giá. Một tiểu yêu như nó cơ bản không thể đến gần. Còn năm đứa đồng quỷ vì đã được thầy Phương nhốt lại ở trong chiếc bình hộ lô trấn giữ, nên Đức Thánh sẽ nghĩ đó chỉ là những dông hồn đã bị thầy thu phục hoàn toàn vô hại. Mảy giờ tối Bầu trời cũng đã bắt đầu bao phủ một màu đen quyền u ám. Tây Phương lúc này cũng đã vừa kịp luyện xong viên đá lôi quang thạch. Viên đá có hình dạng trông giống như một ngôi sao có năm màu phát ra một thứ ánh sáng đấp lánh thật vô cùng kỳ ảo. Tây Phương như định nói điều gì đó với ông bà Hùng thì ở bên ngoài coi biếu đột nhiên dậy nổi lên một trận cục phỏng, gió trích lên từng hồi giống như tiếng gào rú của ma quỷ vang lên trong đêm tối nghe đến rợn người. thầy phương khẽ giúp mày nhìn vào khoảng không ở trước mặt. sau đó thầy quay lại nhìn cả gia đình của nhà ông hùng nhẹ nhàng thốt ra thành tiếng trong làn hơi thở lạnh lùng. nó tới rồi. mau dẫn cô hương đứng vào ở phía sau lưng của đức thánh địa. bà hùng nghe như vậy thì mặt mày bắt đầu thái nhận và sóng hải ôm chặt lấy thiên hư. Cục ông hùng mặc dù sợ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Ông nhìn thầy phương nói: "Vậy cột thầy, liệu có ổn không thầy?" Thầy phương gật đầu, khuôn mặt vẫn không hề biến sắc, phong thái vẫn bình thản mỉm cười nhìn ông hùng mà đáp: "Tôi không sao. Bây giờ thầy lui vô trong đi." Ông hùng nghe như vậy thì cũng cảm thấy yên tâm. Ông gật đầu Rồi nhanh chóng kéo lấy hai mẹ con của Thiên Khương lùi chốt Cả nhà đứng ở phía sau bức tượng của vị Đức Thánh Đang cầm trên tay một cây kiếm sắc bén ngời ngời quy dụ Ở bên ngoài, gió càng lúc càng thổi mạnh tiếng hú qua lẫn với tiếng của những tán cây Đang trung lên xào sạt Tạo ra một chuỗi âm thanh Mà lúc này, đối với thầy Phương Thì nghe thấy nó thật là chói tai, Còn đối với gia đình của ông Hùng thì chắc có lẽ là đang cảm thấy vô cùng kêu rợn đó giống như âm thanh được vọng về từ cõi địa ngục vậy. tề phương mắt nhìn đăm đăm ra bên ngoài không hề tỏ ra nao núng, thay còn mỉm cười từ nói. <cười> quỷ già chết tiệt, mau tới đây. vừa dứt rồi thì một cơn lốc xoáy màu đen từ ở trên cao bất ngờ lao xuống rồi từ ở bên trong cơn lốc Bỗng nhiên hiện ra một thân ảnh của một lão già tóc trắng nhưng gương mặt chỉ toàn là một màu đen sì cùng với hai hốc mắt trũng sâu đỏ ngầu kinh dị. ông ta đưa đôi mắt như hai đốm lửa của mình nhìn vào bên trong miếu đức thánh, rồi tức giận chỉ tay vào mặt của tề phương mà cất giọng nói ồn ào. nếu như là người thường thì sẽ không bao giờ nghe rõ. hôn kiếp người dám qua mặt ta sao? tề phương khẽ dứt miệng cười lần này thầy đã bước hẳn ra bên ngoài mà nhìn chăm chăm vào lão quỷ nhẹ nhàng nói tại vì ngươi là một con cáo già ngươi lợi dụng vào thân xác của một người con gái yêu đuôi chứ tại can gì mau cúi đầu quy phục ta sẽ tha cho ngươi một con đường để có thể trở về địa phủ hoàn kiếp đầu thai lão quỷ già quát đói bắt đỏ ngầu lên để giận dữ Ông ta chú lên một tiếng, rồi ngay lập tức lao đến nhắm thẳng vào thầy Phương. Nhưng bất ngờ, ăn đã quá thân thành quỷ thú, nó đã kịp thời xuất hiện. Nó đứng chắn ngang mặt của thầy Phương, giờ cầu móng rút lên đỡ lấy đòn tấn công của lão quỷ. Quỷ thú gầm lên bằng một thứ âm thanh gian trọng. Từ bên trong cái miệng có hai chiếc răng nành vô cùng sắc ngọt của nó. Liên tục phả ra những làn khói đen nặng mùi tử khí, dội thẳng vào cái thân ảnh của lão quỷ mà phản đòn cùng với những cú lộn ngược mình lao tới chẳng xé vào người có ác linh mà điên cuồng tấn công trực diện Thầy Phương chưa dồn ra tay Thầy đứng lùi lại vài bước để muốn thăm dò khả năng ma pháp của Lão Quỷ Đúng lúc này, Lão Quỷ liền bay lên không trung, Ông ta xoe trọng bàn tay của mình ra nhanh chóng quá thành một bàn tay bằng đá khổng lồ Ngay lập tức, túm lấy cổ của quỷ thú mà bóp lấy rồi quật mạnh xuống dưới nền đất Tiếng của ông ta trích lên trong gió Xuất sinh Ngươi cũng có tư cách đánh gì ta sao Lúc này Thầy Phương mới vội vàng đào tới Quỷ thú cũng biến trở về với thân dạng Là trong hồn của An Nó ôm lấy ngực mình thổ ra Những ngụm huyết đen ngộn vì bị thương quá nặng Thầy Phương kéo lấy tay nó Hét đền An còn, còn sao rồi Nhưng An lúc này hai mắt nhắm nghiền, Tuy nó chỉ là một linh hồn Nhưng nó cũng biết đau. Và cũng sợ bị mất đi bảy phần hộ phách Thầy Phương đã quá chủ quan. Lúc này thầy biết ngay cả quỷ thú cũng bị nó đánh bại Thì năm đứa đồng quỷ cũng chẳng là cái gì Thầy tạm thời để an ở đó Rồi đứng lên tiến về phía của lão quỷ Hai mắt thầy lông lên sọc sọc gằn dòng Khôn kịp Để ta tỉa ngươi một đoạn về cõi dính hạt Lão quỷ bây giờ đã hạ thân xuống, Lập lơ trên mặt đất đứng trước mặt của thầy Phương ông ta cười đắc thắng. Quận đâu gì tao sao? Người chưa đủ pháp lực đâu. Thầy Phương có lẽ cũng ý thức được điều đó. khuôn mặt của thầy đánh lại, không nói thêm điều gì mà ngay lập tức giật pháp. Hai cánh tay của thầy đưa cao rồi từ từ xoay chuyển, tạo thành một đường vòng của môn đạo Thái cực quyền. Tiếp tục như vậy cho đến khi tốc lực phát ra từ cái dòng tròn đó lớn dần Nó ngay lập tức tạo thành một cục lửa đỏ rực, rời khỏi tay thệ phương mà bay lơ lửng ở trước mặt của thầy Lão quỷ lúc này nhìn vào cục lửa nhận ra ngay đó chính là ngọn lửa u linh Vô cùng lợi hại nhưng ông ta cũng không thể nào đúng liền thi triển ma pháp phóng ra một cơn gió mạnh hóa thành cơn lốc để đối phó với cục lửa của thệ phương Nhưng luật bao đời này Thấy lửa gặp gió thì lại càng cháy lớn hơn gấp bội, Huống Hồ Chi lại là ngọn lửa U Linh không bao giờ bị dập tắt Thầy Phương lúc này đang ở trong tư thế đứng tấn Thầy nhanh chóng dùng pháp lực của mình Đẩy cục lửa đó bay thẳng về phía của lão Quỷ Trong khoảnh khắc Ông ta có lẽ nhận ra sai lầm của mình Nên tức giận gặp lên, Lại dùng ma pháp tạo ra lốc xoáy Đẩy cục lửa đi chệch về hướng khác Thầy Phương nhanh chóng dùng khẩu lệnh thầy đưa tay lên miệng niệm chú, sau đó chỉ về phía cục lửa u linh mà hét: quá thiên thần pháp tiêu diệt ác hồn, chuyện đến quy môn nghe ta hiểu lơn. Sa! Ngay lập tức Cục lửa bỗng bừng lên sáng rực, nó tỏa ra một giận hào quang trói loà, rồi lao thẳng về phía lão quỷ với lực công phá vô cùng gây trận. Lão quỷ vừa trông thấy cục lửa thì đã nhanh như cắt quá thành một cùm khói đen ngọc ẩn thân vào trong màn đêm để lẩn trốn. Nhưng lửa u linh vốn là lửa truy hồn, nó có thể nhìn thấy tất cả mọi tà ma yêu đạo. Vì vậy cho nên dù ông ta đã ẩn thân, nhưng cục lửa vẫn cứ nhắm đúng vào cái thân ảnh của ông ta mà tấn công tới tấp. Nhận thấy không thể nào trốn được với ngọn lửa u linh quá lợi hại này, lão quỷ lúc này liền hiện thân. Ông ta tức giận gầm lên điên cuồng, một tay. Bất chợt dung lên cao Ngày tư khắc quá khổng lộ Đỡ lấy cục lửa rồi úp ngược nó Dám vào trong lọc bàn tay to lớn của mình Sau đó Lão quỷ bỏ lại cánh tay Vẫn còn đang giam giữ cục lửa thiệt Ông ta với thân người lúc này Chỉ còn lại một cánh tay Ngày tư khắc lào đến Dùng ma pháp ẩn thủ quyết lên người của thầy Phương Khiến cho thầy vì không có sự phòng bị Mà đã bị hất tung lên cao Rồi văng ra xa Khỏi miếu đức thánh đến một đoạn Lão quỷ thừa cơ hội thầy Phương vẫn còn chưa kịp đứng lên để phản đoạn Ông ta công cuồng tiến thắng vào bên trong ngồi biếu quyết để bắt cho bằng được thiên hương Nhưng vừa vào được bên trong thì ông đã bị một luồng ánh sáng bồng trát ngay lập tức dán xuống đầu kèm theo một giọng nói đầy quyền quy cất lệnh hỗn sự Cả gạt dám vào đây quay nhiều Người muốn chết sao? Lão quỷ lúc này vẫn còn chưa kịp định thần thì ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt của ông ta là bóng dáng cao lớn đầy oai nghiêm của vị đức thánh. Ngài đang cầm trên tay một thanh kiếm bạc, quát mắt lên nhìn vào lão quỷ. Ông ta lúc này liền trở nên co rúm vì sợ hãi. Lão quỷ định lao đi nhưng đức thánh đã kịp thời váng trâu ta một kiếm, Nhưng có lại. Vị tên quỷ già này cũng có ma lực cao thâm nhờ vào cả trăm năm tu luyện. Nên ông ta cũng nhanh dự cắt quá thành một làn khói đen mà nhanh chóng phóng đi Biến mất vào trong bóng đêm cô tịch hoàn toàn, không để lại một chút giết tích gì Không gian lúc này lại trở nên im liệm không một tiếng động Ông bà Hùng và cả Thiên Khương tất nhiên là không hề nhìn thấy được cảnh tượng vừa rồi Nên cũng không lấy gì làm quá sợ hãi Nhưng họ vẫn đang ôm ghi lấy dao mà không dám bước chân ra bên ngoài Đúng lúc này, thầy Phương cũng vội vàng chạy vào thầy vừa kịp thời nhìn thấy hình bóng của đức thánh đang lừa tọa thầy linh tiếng nói với thái độ vô cùng kính cẩn ngài có thể ra tài trợ giúp tiêu diệt ác linh không giang đến đâu đó ở trong ngồi miếu có tiếng đáp lại lời của thầy phương với giọng điệu khá đành đùng nhưng vô cùng uy vũ tà ma yêu đạo trong cõi nhân gian này có đến hàng trăm hàng dạng Chư Thần không thể quản hết chuyện của chúng sinh, bởi đó là quy luật. Chúng là hiện thân của những cái sâu và cái tham, sân, si của con người. Chỉ có thể tự mình thao gỡ thôi. Hoặc giả chỉ có thể dựa vào những kẻ hạc pháp, cứu rỗi chúng sinh là người đó. Đó là sư mệnh, đi đi ta chỉ có thể giúp đỡ bằng cách cắt ấn thần quang lên người của cô gái để ác linh không thể nhập hồn. còn chuyện có tiêu diệt được nó hay là không phải trông cậy vào người. lời nói chỉ nghe được có bấy nhiêu đó thôi là dứt. thầy phương cúi đầu trịnh trọng như cái cách của quan võ ngày xưa cúi đầu tiếp chỉ, rồi thầy bước vào bên trong, vừa nhìn thấy phương, ông bà hùng liền tỏ ra vui mừng khôn xiết. Nhưng thầy lại là người lên tiếng trước. Mọi chuyện bây giờ đã được giải quyết xong rồi. Cô Hương đã được an toàn dưới sự bảo hộ của Đức Thánh Gia. Nhưng tôi cần ông bà giúp tôi một chuyện. Ông bà Hùng vừa nghe thấy con gái được an toàn, thì liền chấp hai tay vào nhau quỳ xuống cúi lại tượng thánh. Sau đó thì quay sang thầy Phương mà tiếp tục hành lễ. Nhưng thầy đã nhanh chóng đỡ lấy tay của ông bà Kéo hai người đứng lên lắc đầu trầm giọng Ông bà đừng lặng như vậy Tôi tổn thọ Đó là trách nhiệm của người hành pháp như tôi Bây giờ tôi cần ông bà giúp tôi một chuyện Ông Hùng lúc này vì quá mừng Nên không cần biết chuyện gì đã cất đầu đi lịa Ông nói ngay Thầy cần tôi làm chuyện gì Tôi sẵn sàng không cần phải nhờ Thầy nói đi Dẫn tôi đến Nghĩa trang Ngay trong đêm này Đã mà hai năm trước, cô Hương đã đành viên mộ. Ông Hùng không chần chừ mà ngay lập tức giật đầu, nhanh chóng bấm điện thoại gọi cho người đến đón hai mẹ con của bà Hùng quay trở về dinh thự. Còn bản thân thì lái xe chở Tây Phương lao đi trong đêm, trên con đường đất đỏ rời khỏi ngôi miếu đức thánh. Ngồi trên xe, Tây Phương vớ tay áo trà, thề cất giọng nhẹ nhàng hỏi. "Còn sao rồi anh?" Cô ổn khục bằng trong hình thức là một đám khối đen. Nó đang ở trong tay áo của sư phụ. Lúc này mới lên tiếng trả lời, giọng đã tạm thời bình ổn. Con không sao sư phụ. Cũng may là có huyết nộc của sư phụ hộ thân. Nếu không, chắc cũng đáng như tương rồi. Thầy Phương vô thức bật cười. Thầy thở phà một cái rồi nói. Hơ, hơ, không sao là tốt rồi. Lần sau sư phụ sẽ không bất cẩn như vậy nữa đâu. Ha. Hứa luôn đó Anh nghe cách nói chuyện của thầy Phương Thì nó hiểu là thầy đang tự trách Nhưng nó không giận thầy Bởi nó biết thầy rất là yêu thương tụi nó Ngày thường thầy nói chuyện với tụi nó Đều gọi là mày tao Nhưng hôm nay trải qua chay phút sinh tử Thầy liền dịu giọng. Có lẽ thầy vô cùng quản sợ Khi những tưởng đã phải mất đi một đứa đồ đệ Mà thầy coi như con của mình giây phút đó lòng thầy đau nhói Chiếc xe vẫn lao đi trên con đường quốc lộ, rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ. Sau đó, thì dừng lại bên cạnh một trang viên rộng lớn. Trước cổng trang viên, còn có đề hai chữ, hứa gia Thầy Phương bước xuống, thoáng trao mày, nhìn dòng chữ, rồi quay sang hỏi ông Hùng. Đây là nghĩa trang riêng của tổ tiên nhà họ hứa sao? Dạ đúng vậy thưa Thầy, đây là nơi... Yên nghĩ từ mấy đời gia tiên của dòng họ hứa chúng tôi Không có người ngoài Lúc này khuôn mặt của thầy Phương thoáng biểu lộ nét ghi hoạch Thầy khẽ lẩm bẩm một mình Như vậy thì kỳ lạ thiệt Không có người ngoài Vậy Ad Lindor Không lẽ cũng là người nhà họ hứa Nếu như vậy Thì tại sao ông ta lại đi hại cháu chắc của mình chứ Ông Hùng nhìn Tệ Phương Ông cũng nghe thấy những lời lẩm bẩm đó của Thầy Ông khẽ ngập ngừng Rồi cuối cùng cũng lên tiếng Thật ra Có một người không phải là người của nhà họ hứa Đó là cụ cô của cha tôi Ông ấy Chỉ là người kết nghĩa với cụ cô ruột Hai người thân sinh đã vốn là bạn thân chi cốt với nhau Tôi nghe kể lại Vì là kết nghĩa Nên lúc cả hai cùng tử nạn Cụ nội mới đem cả hai quan tài về đây chôn cất Từ đó cũng xem cụ cố đó Như là người ở trong gia tộc Cho tới tận bây giờ Lúc này thầy Phương như đã hiểu ra lý do Thầy khẽ à lên một tiếng Rồi ngước mắt lên nhìn ông Hùng Nói Được rồi Bây giờ ông có thể về Vì ở đây có lẽ là không được an toàn cho ông. Khi nào tôi xử lý xong, tôi sẽ đến Vinh Thị để gặp ông bà. Ông Hùng vì cũng hơi e ngại đến mấy chuyện tâm linh, bởi ông chỉ là người trần mắt thịt nên cũng khẽ gật đầu. Ông nhìn Thầy Phương nói: "Dạ. Nếu vậy, tôi xin phép về. Thầy hãy cẩn thận." Thầy Phương gật đầu xua tay, tỏ ý nói ông Hùng không phải bận tâm mà trả lời. Được rồi, ông cứ về đi Mọi chuyện cứ để cho tôi lo liệu Ông Hùng lại gật đầu Rồi nhanh chóng bước chội ra xe Chỉ còn lại thầy Phương Lúc này thầy mới lấy ra chiếc bình hồn lô Tả ra năm đứa âm binh độc quỷ Đám nhóc được thả ra ngoài Liền nhau nhau lên cất giọng sư phụ, đại ca đâu? Lúc nãy con nghe đại ca bị đánh Anh có sao không sư phụ? An lúc này cũng ngay lập tức hiện thân Nó nhìn năm đứa đồng quỷ, khoát tay trả lời bình thản Tao nè, tao không có chết được đâu mà lo Thằng Thủy nhanh miệng lên tiếng Đại ca chết rồi, còn muốn chết lần hai nữa hả? An bỗng ngớ người, nó vừa kịp nhận ra mình nói hớ Nhưng rồi cũng xua tay bỏ qua, nó nói tóm lại là tao không sao, tụi bay khỏi lo Thầy Phương không nói gì, chỉ lặng lặng quỳ xuống chấp hai tay chào nhau giữa trang viên rộng lớn mà khấn thật to trong miệng. Vì mang trọng trách triệt hạ ác linh, nên hôm nay mới mạo muội đến đây. Nếu có động phạm, xin các chư vị gia chủ hãy bỏ qua cho bằng đạo. Nói rồi, thầy liền dập đầu ba cái để hành lễ, sau đó đứng lên nhìn năm đứa đồng quỷ mà nghiêm nét mặt ra lệnh. Chìm, mộc, thủy, quả, thổ mau tản ra chiêu dụ quỷ hồn Mục tiêu xuất hiện Ngay lập tức quay về Nhanh lên Dạ, chú vụ Năm đứa đồng quỷ hét lớn nhận lệnh Rồi cái lập tức lao đi Bọn chúng tản ra năm hướng Cố ý để chiêu dụ lão quỷ già Vì nghe nói Ông ta rất cần những âm hồn Để hút lấy thần thức của bọn chúng Hồng để tăng cường ma lực cho mình Và quả đúng như dự đoán của Thầy Phương Lão quỷ vì khi nãy đã bị trúng một kiếm của Đức Thánh Nên bây giờ, ông ta cần những âm hồn để thu thập âm khí, chữa trị vết thương cho mình Năm đứa độc quỷ ngay lập tức quay về Ở phía sau lưng của bọn chúng, chính là Lão quỷ già Ông ta đang cầm gừng lao tới, nhưng khi vừa chạm mặt với Thầy Phương, ông ta liền khưng lại Quát đôi mắt đỏ ngầu nhìn thầy, cất giọng nói, nghe như tiếng của quỷ ngục. Lại là người, người dám đến tăng chỗ này sao? Tài Phương nhách miệng mỉm cười, nhìn Lão trả lời với giọng điệu vô cùng bình thản. Chắc tao sợ à? <cười> người vốn không đánh thắng được ta, thì tại sao ta lại phải sợ ngươi? lão quỷ lúc này liền mở to hai tròng mắt đầy tức giận khi nghe thấy giọng điệu đó của thầy phương nhưng rồi ông ta cũng ngay lập tức thay đổi thái độ bật cười lên nắc nẻ nhìn thầy phương mà nói <cười> người thắng ta sao đến cả lửa u linh của người cũng bị ta dập tắt thì người lấy cái gì mà đối đầu với ta? Hả? Ha? thầy phương không trả lời lúc này, thầy liền nhanh mặt lại chuẩn bị giật pháp. Lão quỷ nhìn thấy thì cũng thoáng đung đưa hai tròng mắt mà nhìn chằm chằm vào thầy Phương để quan sát. Ngay lập tức, ông ta lại hóa thành một làn khói đen để tránh đi đòn tấn công bất ngờ của thầy Phương. Bằng một lực công phá rất mạnh đến từ thanh kiếm trảm yêu được thầy tạo bằng ảo ảnh. Thanh kiếm lao đi vào khoảng không, nó vốn là một pháp bảo có thần khí, có thể đánh hơi được mùi của quỷ một Lão quỷ có vẻ lại giống như lúc nãy Cảm thấy không thể trốn được Nên cũng đành hiện thật Ông ta tức giận liền ngay lập tức gầm lên giơ bàn tay quá thành to lớn của mình ra Đỡ lấy nhát kiếm Và rồi cánh tay đó Cũng cùng chịu chung số phận Với cánh tay mà khi nãy lão ta đã hy sinh Để lại ở trong ngôi miếu đức thánh Để giam giữ ngọn lửa truy hồn. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc Lão quỷ đã nhanh chóng phục hồi lại Được hai cánh tay gầy cuộc của mình Nhưng nhìn vào chúng lại có chút gì đó mềm mặt quá dị Ông ta đưa hai cánh tay đó lên cao ngang đầu Tạo ra một hành động như kiểu đang muốn việc Miệng lẩm rầm nói những câu từ nghe rất khó hiểu Tài Phương nhìn thấy động tác đó của lão quỷ Thì ngay lập tức nhận ra Ông ta đang triệu hồi những âm binh dưới trướng của mình Và quả đúng như những gì mà thầy suy đoán Từ trong bóng đêm Một quân đoàn âm binh với những cặp mắt xanh lè xuất hiện Bọn chúng bay lướt lên Đứng trước mặt của tên quỷ già như đang đại lệnh Lão quỷ chỉ tay về phía sư đồ của thầy Phương Gầm lên trong đêm tối Giết chúng cho tao Lũ âm binh nghe thấy khẩu lệnh Thì cũng ngay lập tức lao lên Cùng với những âm thanh gào trú gian dọng đến rợt người Lúc này Năm âm binh đồng quỷ và cả quỷ thú của thầy Phương cũng đã sẵn sàng quát đôi mắt lên sáng trực mà lao vào ngành chiến. Cuộc chiến giữa những dòng hồn nhanh chóng diễn ra bên trong cuộn viên có những ngôi mộ nằm im lìm giống như là họ đang sợ hãi điều gì. Mặc cho độ đệ của mình đang quần nhau với đám âm binh của lão quỷ già. Vì thầy thường biết, bọn chúng cơ bản không phải là đối thủ của âm binh đồng quỷ được thầy tôi luyện. Vì đã gọi là đồng quỷ thì tất nhiên cấp bậc và ma pháp cũng sẽ cao hơn so với những đám âm binh tầm thường Thầy Phương nhìn lăm lăm vào lòng quỷ, thầy gạch lên trực tiếng Lão già khôn kiếp, chết rồi không đo tu đạo để mà đồng thai, Còn dương dấn trên cõi dương trần hai người vô tội. Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, tiễn dông ngươi về lại địa phủ Lão quỷ lúc này lại bật cười lên tre thé, Ông ta không những không hề tỏ ra nao núng Mà còn mở to đôi mắt đỏ ngầu nhìn Thầy Phương thách thức <cười> Để ta xem Ngươi có bằng lĩnh đó hay không Lão vừa dứt lời Thì Thầy Phương cũng ngay lập tức lao đến. Một người một quỷ Là có thêm một cuộc chiến diễn ra gian rộng Làm trung chuyển cả đất trời trong bóng đêm Bao phủ lên cả quân viên Của dòng họ nhà hứa gia đầy bí ẩn Sư phụ Tụi con đã hạ hết đám mắt binh rồi Người hãy lui về Để cho tụi con lên tiếp sức. Giọng của An gian lên Khi lúc này nó trông thấy thầy Phương Đang ở đồng thế bị động Vì quá thật mà pháp của lão quỷ già Không thể xem thường được Thầy Phương nhanh chóng lùi lại Thầy lấy trong túi ra Viên đá lôi quang thạch Rồi tung nó lên cao Diền đá ngay lập tức tỏa ra một dần hào quang ngũ sắc sáng trực khắp cả một chục Thầy quay lại, nhìn vào đám nhóc đồng quỷ ra lệnh Kim, mộc, thủy, quả, thổ Mau vào hào quang ngũ sắc Quỷ, thu hồng, tâm Lập trận đồ, diệt quỷ Đám nhóc dạ một tiếng Rồi ngay lập tức lao vào bên trong dần hào quang ngũ sắc Đứng ở nằm cốc Rồi sau đó quá thân thành năm đống lửa sáng trực để giàn trận An cũng nhanh dựt cắt quá thành quỷ thú, phóng vào đứng ở giữa. Trận đồ ngay lập tức hiện ra theo hình tượng bắt quái, có đôi mắt đỏ trực của quỷ thú làm hồng tâm. Thầy Phương lùi lại mấy bước. Thầy đưa hai con tay lên miệng, lâm râm niềm chú. Rồi sau đó chỉ thẳng về phía lôi quang thạch, hét lên một câu giang dỗng cả một chục. Ngũ hành âm dương trọn! Lôi quang nhập ba thân! Triệu hồi quá giếm thân Tiễn quỷ về âm cảnh Ngay lập tích, quỷ thú lắc mình gầm lên Năm đống lửa nhanh chóng nhập thể giao cùng quỷ thú Nó biến thành một con rộng mắt đỏ dưới ánh sáng của Lôi Hoàng thành, Miệng phun ra từng đợt quả diệp Liên tiếp dối thẳng vào người của lão quỷ già Lúc này vẫn còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra Ông ta bị ngọn lửa thần thiêu đốt Toàn thân đau đớn liền trú lên trường trạng. Tệ Phương dấn nhìn vào quỷ thú, ra khẩu lệnh. Đột tiếp! Và cứ như vậy, từng đợt quả diệm lại tiếp tục dán xuống người của ác địch. Ông ta không ngừng kêu lên đau đớn. Rồi vào giây phút, ông ta sắp không còn chịu đựng được nữa. Cả thân ảnh bóng từ từ chuẩn bị quá thành một làn khói đen, thì ở ngay trước mặt của Tệ Phương, bỗng hiện ra một bóng người mờ nhạt như sương. Mẫu người quyền thập xuống Cất lên giọng nói văn dặn bên tai thầy Sinh thủ hạ lâu tình Ông ta không hại người Chỉ là trong niệm quá sâu Nên mới làm đường lạc lối Xin thầy nương tay Thầy Phương liền ra hiệu cho quỷ thú dừng lại Thầy đưa mắt nhìn vào cái thân ảnh vừa xuất hiện Khẽ nhíu mày hỏi Bà là ai Cái bóng lúc này mới từ từ hiện thân Đó là một bà lão đọc tốt bạc trắng Bà có khuôn mặt rất hiền từ, phúc hậu Bà từ tốn lên tiếng bằng một âm giọng văn dẳng Như từ cõi xa xăm mặc dù đang đứng rất gần Bà nói Tôi là bà nội của thiên hương Còn ông ta chính là cụ sơ của nó Nhưng không cùng huyết thống. Năm xưa dì đã đem lòng yêu thương bà nội tôi Nhưng mối tình ngang trái đó Ông ấy không dám thổ lộ Bởi vì Ông ta với ông đội tôi cũng là anh em kết nghĩa Cho đến lúc chết đi Ông ấy Vẫn ôm trọn trong lòng một nỗi quán tình Mà cứ ở lại trên trốn nhân gian này Không chịu siêu thoát Bà lão nói đến đây thì ngừng lại Bà nhìn vào cái thân ảnh của lão quỷ Lúc này đang nằm bẹp dí trên đền đất Rồi bà khẽ thở dài Tiếp tục câu chuyện <cười> Ông ta vì mang chấp niệm quá sâu Có lẽ vì vậy mà không cam tâm Nên cứ giật nhờ ở trên cõi nhân gian này Trải qua bao thế hệ và để tồn tại Để lẩn tránh sự truy sát của hắc bạch vô thường Ông ta đã tu luyện tà đạo Rồi dần mất đi tâm thức Nhưng sự chấp niệm về nỗi quán tình Thì vẫn không quên Nên khi nhìn thấy thiên hương Vì khuôn mặt của nó quá giống với bà Sơ Ông ta mới quyết lòng chiếm hữu Nhưng mà ông ta không hiểu Âm dương giống dĩ không thể hòa hợp Nên chính vì vậy mới vô tình hành con nhỏ sinh bệnh Kể ra cũng tội Nhưng tôi cam đoan với thầy Ông ta chưa bao giờ hại người Chỉ là coi dùng những âm binh với ma pháp tà đạo Để trấn giữ những dông hồn của dòng họ hứa bởi ông ta sợ là mọi người sẽ ngăn cản chuyện ông ta chiếm giữ thiên hương thầy phương lúc này nghe xong câu chuyện thì cũng đã hiểu ra mồi lẽ thầy cũng quay lại nhìn vào lão quỷ kẻ lắc đầu thở dài một cái chậm rãi nói Hài, nghiệt chuyên cô chấp làm gì đến cuối cùng rồi thì cũng không được gì ha bà lão lúc này tiếp tục cúi người xuống cất dòng cầu xin tôi đã nói hết rồi xin thầy nương tay tha cho ông ta một con đường để còn có thể được luân hồi chuyển kiếp thầy phương xu tay nhìn vào bà lão mà cúi đầu lại trả lời nè nè nè nè nè nè bà đừng hành lễ tôi không dám nhận đâu sau đó thầy im lặng vài giây rồi nhanh chóng quay sang nhìn quỷ thú Ra khẩu lệnh thu lại trận đồ Quỷ thú cật đầu nhẹ Ngay lập tức lắc mình một cái Quá về làm thân ảnh của thằng nhóc An Năm đứa đồng quỷ Cũng từ năm đống lửa Quay trở về với thân dạng Của năm thằng nhóc hiền lành vô hại Thầy Phương nhìn bà lão Ké cật đầu trầm giọng Nói với bà Được rồi Bà cứ an lòng yên nghĩ Tôi hứa sẽ giúp ông ta Buông bỏ được chấp niệm Không còn làm ngạ quỷ chất dưỡng Ở trên chốn dương trần này nữa Bà đừng lo Bà lão có lẽ chỉ chờ có như vậy Liền cúi đầu cảm ơn thầy Phương thêm một lần nữa Rồi nhanh chóng tan biến đi Lần khuất vào trong mặn đêm đen cô tịch Thầy Phương lúc này mới từ từ Bước tới bên cạnh lão quỷ Thầy nhìn ông ta thở dài một cái Rồi lấy từ trong túi ra Một chiếc chuông nhỏ Được gọi là nhíp hồn phong linh Thầy cắt nhẹ chiếc chuông bên tai của lão quỷ Âm thanh chăng chẳng bắt đầu chăng lên Từng hồi, từng hồi Kèm theo những câu từ của bài điểm chú dẫn hồn. Quảng thần bất tịnh Quảng tâm vô thường Quảng pháp vô ngã Tri tuệ bát nhà Dạy thoát chung sinh Cư khổ vô minh Cư nhân độ thế thầy niệm hết câu thì lại tiếp tục đắc du cho đến khi lão quỷ lúc này trên gương mặt đã từ từ thay đổi từ đen ngòm xám xịt trở nên bình thường rồi lại quá thành nhân dạng của một con người hoàn hảo lão chắp tay dọc nhau cúi đầu trước thầy phương cất giọng nói cảm ơn thầy phó độ tôi đã biết mình sai cam tâm chịu phạt trượt diêm la điện nhưng thầy phương lại lắc đầu. thầy nhìn ông ta mà nói: Phật pháp vô biên sẽ không tiệt được của bất cứ một chúng sinh nào biết ăn năn sám hối. Hôn chi ông vong dĩ chưa từng hại người yên tâm đi, đừng lo về điều đó. Lão quỷ lúc này mới khẽ cúi đầu, rồi ông ta lại cất giọng cảm ơn thầy phương thêm một lần nữa trước khi biến mất vào màn đêm. Ở trong trang viên trọng lớn của dòng họ nhà hứa gia Xong việc rồi Quay về thôi Thầy Phương sau khi đã quỳ xuống khấn giái gì đó Trước những bài vị của người nhà họ hứa Thầy cũng vội vàng đứng lên Nói với đám nhóc âm binh đồng quỷ An thoáng im lặng một lúc Thầy Phương nhìn thấy nó Tự nhiên lại không nói gì Khẽ như mày lên tiếng hỏi Sao vậy Còn dương dấn gì ở đây sao? An rắc đầu, Nó bình thản trả lời, Sư phụ, Ở đây, Cách xa nhà mình tới hàng chục cây số luôn tôi con bay không có nổi, Còn người, Người đi xe căng hải về hả? <cười> Thầy Phương nghe xong, Thì lúc này mới dội nhớ người, Thầy buộc miệng lên tiếng, Thầy chết mẹ rồi, Quên mất tiêu, Lỡ kêu ông ta đi rồi Bây giờ lấy cái gì để về đây trời Ây An gắt đầu Nó khẽ thở dài nhúng dài nói Hồ Phong gọi vũ Trảm yêu trừ ma cho cố vô Giờ lại phải lội bộ về nhà Con nói thiệt là con chán sư phụ lắm luôn á Năm đứa đồng quỷ lúc này cũng nhìn vào sư phụ của mình Với một đôi mắt đẹp ngào ngán Thở dài mà nói tiếp lời an Ai, Sư phụ đúng kiểu á, Hạ một phút quy hoàng Rồi dục tắt Còn hơn là le lôi Tụi mày có im đi không Tụi gián miệng tụi mày là hết bây giờ Lội bộ vậy, Lẹ lên Tài Phương lúc này lại trở về Với con người thật sự của mình Nhưng đám chốc lại không hề tỏ ra sợ hãi Mà lại còn vui vẻ khoái chí bật cười lên khúc khích Bọn chúng bay vòng quanh bên cạnh Tây Phương Mà nói cười trôn trả Bảy tài trò cùng nhau dược dài trên con đường quốc lộ Tiếp tục với những cuộc hành trình trượt ba diệt yêu Thế thiên hành đạo của mình Bóng dáng của Tây Phương cao lớn In hằng trên con đường ngập đầy gió bụi Của bầu trời đêm u tối Thâm trầm như chính cuộc đời của đại vậy. và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhẫn thời gian lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay quý vị có thấy một cái nghịch lý không đối với tôi thôi nè cái chuyện mà thầy pháp mà nếu mà ít pháp thuật ít đánh đấm thì nó không có vui mà nếu mà cái chuyện này muốn cho vui thì phải đánh đấm nhiều thi triển pháp thuật hơn nó mới vui nhưng mà tôi rất mệt, mệt lắm luôn. À. chắc mọi người nghe cũng cũng cũng thấy được cái nỗi khổ sở của tôi rồi đúng không? Ai, thôi để cho kênh tăng thêm niềm vui, <cười> mọi người tham gia game mini cho nó vui nghe ấy lộn mini game cho cái kênh mình nó vui thêm chút xíu nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.